Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện à, Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chi Tôn, tập số 169 Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp Phong, ủng hộ Phong bằng những cái like à, Giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video bộ truyện này Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và tập này thì chúng ta sẽ đến với diễn viên tiếp theo Để xem à, Vương Khả sẽ đang phải đối mặt với cái gì Và để bày cái trò gì Hình như sắp mà đi thi hay sao ấy Chúng ta đến với chương số 585 Đêm trước khoa khảo Thiện Thần Đô Cửa Thành Vương Khả mang theo mũ rộng vành như một tên quan viên lại bộ Tên quan viên này cầm lấy sĩ tử thư Vương Khả đưa tới Kiểm tra một phen Sắc mặt trở nên phức tạp Làm sao Cái sĩ tử thư này của ta có vấn đề à? Vương Khả biến sắc. Một dung lão cổ muốn dùng sĩ tử thư mà không ai trong chiến thần điện cần đến làm tiền mình. Chả lẽ còn cầm một cái sĩ tử thư giả sao? Không phải là thật. Chỉ là cái sĩ tử thư này giống như là chưa nhận chủ, vẫn là mới. Ở đây có cái tiểu ấn, người không nhỏ máu vào à? Quan viên đại bộ mời mình nói Hả Còn muốn nhỏ máu á Chỉ là một cái văn thư thôi mà Còn muốn nhỏ máu nhận chủ á Công nghệ cao như vậy à Lấy ra ta nhỏ máu một vát. Vương Khả ngạc nhiên nói Vừa nói Vương Khả vừa ép ra một giọt máu Vào cái tiểu ấn trong sĩ tử thư kia. Ông một tiếng Sĩ tử thư khẽ run lên Bắn ra một trận hồng quang Được không vương khả đưa sĩ tử thư ra lần thứ hai. tên quan viên lại bộ cái nhìn trầm trầm vào vương khả một hồi. lúc này lại có một tên quan viên lại bộ đi tới. sao xảy ra chuyện gì vậy? sĩ tử thư của người này là giả sao? tên quan viên lại bộ kia trầm giọng hỏi. à à, sĩ tử thư là thật. nhưng mà ta thấy chỗ quan xem quan viên xem xét duyệt ở bên trên sĩ tử thư. Không phải là quan viên các địa phương Mà chỉ viết hai chữ chiến thần Chiến thần là quan viên thành trì nào nhỉ? Tên quan viên lại bộ Trước đó câu mày nói Chiến thần Chiến thần à? Ngươi Ngươi đầu ngươi bị úng sao? Đó là sĩ tử chiến thần điện tiến cử đấy Mẹ nó Không phải là bao nhiêu năm qua Đám mãng phù kia không có người tiến cử sao? Tại sao lại tiến cử người đến? tên quan viên này sợ hãi kêu lên Hả? chiến thần điện tên quan viên trước đó kinh ngạc nói nhanh nhanh nhanh hộ tống vị sĩ tuổi này tiến vào chiến thần điện đều là một đám thổ phì không nói lý lẽ mẹ nó đừng có để đắc tội cho một phòng đơn nhớ kỹ bảo những quan viên khác không cần nghe ngóng tình hình người tự mình đưa hắn đi đi tên quan viên này lập tức trợn mắt nói Không cần kiểm tra ha? Tên quan viên trước đó kinh ngạc hỏi. Ngươi bị thần kinh à? Chiến thần điện mà phải kiểm tra sao? Bọn họ chính là đại gia tới chơi đùa. Làm sao? Cũng không trúng được. Dù chỉ là trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Ngươi còn ra sức từ chối. Không phải là để cho bọn hắn có cơ hội làm khó dễ chúng ta sao? Lần này Tây Môn Thừa Tướng chủ trì ân khoa. Nếu như là lại bị chiến thần điện quấy nhiễu, Không phải đánh vào mặt Thừa Tướng sao? Đến lúc đó... Chúng ta sẽ phải xui xẻo đấy Tên quan viên này trận mắt nói À được được được Tên quan viên trước đó Chỉ có thể ứng tiếng trả lời ai, Vị thí sinh này Cầm lấy sĩ tử thư của người đi Đến lúc đó khoa khảo sẽ có hữu dụng đấy Đi theo ta Tên quan viên lập tức nói Vương khả cầm lấy giấy khảo trứng của mình Lộ vẻ nghi hoặc đi theo tên quan viên này Lên một chiếc xe ngựa Bản thân vào thành Chẳng những không có người kiểm tra Còn có xe ngựa đưa đón sao Vương cả vào thành muốn xuống xe Thế nhưng quan viên lại bộ Cực kỳ mẫn cảm đối với chiến thần điện Chiến thần điện nhiều năm Không thể đưa người đến đại náo trường thi Bỗng nhiên hôm nay tới một người Trình độ quan trọng có thể nói là Chưa bao giờ có Vào thành liền kêu thủ vệ nội thành đến hộ tống. Xe ngựa của Vương Khả lao nhanh trong thành. Bốn phía của tướng sĩ thủ vệ hộ tống mở được. Chuyện này khiến cho Vương Khả muốn xuống xe cũng không tìm được cơ hội. Thông qua cửa sổ, Vương Khả nhìn thấy hình như đã tiến vào trong nội thành. Tiếp theo đến một nơi tự như là ký túc xá. giống như là thí sinh các nơi chạy tới. Đều được sắp xếp ở trong từng dãy ký túc xá này Mà Vương Khả thì lại bị dẫn tới Một cái tiểu viện thành nhà Một căn phòng riêng Vị thí sinh này Ngươi nghỉ ngơi đây đi Sáng sớm ngày mai Sẽ có người đưa cơm đấy cho người Nghỉ ngơi mà dưỡng sức Ngày mai tiến vào văn miếu mà đại khảo Quan viên hộ tống Vương Khả đến nói Hả? À, à, tốt, tốt, tốt Vương Khả nói Sĩ tử thư do chiến thần điện đề cử Lại còn có cái loại ưu đãi này sao Trước khi đi thì còn được khách sạn 5 sao miễn phí Còn có ăn sáng nữa Các người cẩn thận canh các người này Tối này Bất luận kẻ nào cũng không được đi loạn Tên quan viên nhìn về phía tướng sĩ đi theo dặn dò Đại nhân Có cần thiết phải như vậy không nhỉ Tại sao lại không cần thiết Ta nhớ Ta đã, đã từng xem qua một cái hồ sơ. Ngày xưa mộ dung lão tướng quần đến đây tham gia khảo hạch. Đến đêm tìm một thí sinh khác uống rượu. Kết quả bồi tối đốt sạch phòng ở. Lần này tuyệt đối không thể để lập lại. Tên quan viên này trận mắt nói. Hả? vâng. Một đám tướng sĩ canh trường tiểu viện của Vương Khả. Vương Khả dõi mắt nhìn tên quan viên này rời đi ở trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mộ dung lão cầu à. hắn cũng từng tham gia khoa khảo, à. lại còn còn đốt ký túc giáo của các thí sinh khác, à. hey quả nhiên là tác phong của hắn mà. Thiện thần đô, phủ thừa tướng, tây môn tĩnh đứng trên đầu các của mình, nhìn ánh đèn trong thư phòng tây môn thừa tướng, ánh mắt lóe lên vẻ nôn nóng. Tại sao cha nói chuyện với giải binh giáp lâu như vậy chứ? Mãi vẫn chưa ra sao? Tề một tỉnh có chút bực bội. Công tử, lần này thừa tướng là quan chủ khảo ân khoa, phụ trách ân khoa đại khảo, tự nhiên là rất bận. Một gã say vặt vừa cười vừa nói, Ta biết rồi, lần này trạng nguyên ân khoa sẽ là thầy của công chúa U Nguyệt. Làm sao ta có thể tặng vị trí này cho người khác chưa Tây môn tĩnh trầm giọng nói Công tử Khoảng thời gian này Ngài một mực ở trong phổ dụng tâm đọc sách Công tử đi tham gia khảo hạch Nhất định là sẽ có thể một lần đỗ cao Gã say vặt kiên định bở Ngươi thì biết cái gì Ngươi cho rằng Khoa khảo đơn giản sao Người cho rằng ta nhất định để có thể thi đậu sao? Cha cũng thật là thú vị. Vì sao không chịu nói cho ta biết đề thi chứ? Ta đi thi không trúng, người khác sẽ đi làm thầy của ông người cùng chúa mất. Tề Môn Tĩnh buồn bực. Công tử muốn lấy đề thi từ chỗ của thừa tướng à? Khả sai phạt thiếu kỳ nói. Muốn chứ. Thế nhưng ta, cha ta sẽ cho ta sao? Cha ta căn bản là không chịu giúp ta. Tề Môn Tĩnh buồn bực. Khoa khảo chính là đại sự quốc gia. Tự nhiên thừa tướng không dám làm việc thiên tư. Gã sai vặt kia nói. Còn cần người nói sao? Tề Môn Tĩnh chận mắt trả lời. Thừa tướng gặp mặt binh bộ thượng thư, giải binh giáp. Chẳng lẽ là đang thương lượng chuyện đề thi cùng binh bộ thượng thư? Gã sai vặt thiếu kỳ nói. Tề Môn Tĩnh híp mắt, cũng không có trả lời nhưng mà hiền nhân tây môn tĩnh cũng nghĩ như vậy không lấy được đề thi từ chỗ phụ thần nói không chừng có thể lấy từ chỗ của bộ binh thượng thư cứ như vậy suốt ruột một đoạn thời gian két một tiếng bỗng nhiên cửa thư phòng phía xa mở ra thừa tướng ti chức cáo lui thấy một người đàn ông trung niên 10 phần Chứng một người đàn ông trung khí mười phần, từ trong thư phòng truyền đến. Ờ, Tây Môn Thừa Tướng nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo lộng lẫy từ trong thư phòng đi ra, đồng thời khép cửa thư phòng lại. Khuôn mặt người đàn ông cương nghị, có chút riêng ép, hai mắt sáng người có thần, nhìn qua chính là một người anh tinh, nhuệ khí. Người đàn ông ra khỏi thư phòng, liền về phía bên ngoài. Lúc đi ra nội viện, muốn rời khỏi, lại nhìn thấy Tây Môn Tĩnh tiến đến đón. Giải đại ca. Tây Môn Tĩnh lập tức cười nói. Người đàn ông trung niên đặt chân xuống, nhìn thấy Tây Môn Tĩnh thì mỉm cười. Hóa ra là công tử. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta ở đây để chờ giải đại ca. Tây Môn Tĩnh lập tức khách khí nói. Hả? Giải binh giáp hiếu kỳ nói. Giải đại ca, ta nhớ trước kia người dẫn ta ra ngoài đi săn, dẫn ta ra ngoài chém yêu. Ngươi là huynh đệ tốt nhất của Tây Môn Tĩnh ta. Tây Môn Tĩnh lập tức bắt chuyện. Giải binh giáp nhìn Tây Môn Tĩnh mỉm cười, giống như đã nhìn thấu tâm tư Tây Môn Tĩnh vậy. Công tử, <cười> ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng mà khoa khảo quan hệ đến Giang Sơn xã Tắc Đại Thiện Hoàng Triều. Ta cũng không dám tiết lộ đề cho ngươi. Giải binh giáp lắc đầu cười nói. Giải đại ca. Tề môn tĩnh lập tức sụ mặt xuống. Buồn bực nói. Tề môn tĩnh, Lần này thừa tướng là quan chủ khảo. Ngươi cũng không thể đề tội danh làm lộ đề trên trên lưng của thừa tướng chứ. Tề môn công tử. Từ bé ngươi đã đọc sách lợi hại. Đương nhiên tu hành càng lợi hại. Văn võ song toàn. Ta vô cùng tin tưởng, nhất định ngươi có thể đỗ cao. Giải binh giáp cười khuyên. Tây Môn Tĩnh phát lấy mặt, nói. Ta, ta có chút... Giải binh giáp đi tới gần, vỗ bảo vai Tây Môn Tĩnh. Phải tin tưởng mình chứ? Tề Môn Tĩnh lộ bè phiền muộn. Ta không tin tưởng bản thân ta. So tu hành, ta còn có chút tự tin. So khoa khảo sao Ta đã bỏ phí bao nhiêu năm Ta thật khó Giải binh giáp vỗ bả vai Tây Môn Tĩnh Ghé sát tai Tây Môn Tĩnh Nhỏ giọng nói thêm một câu thỏa mái tinh thần Ta sẽ giúp ngươi Đến lúc đó chờ ta Hả Tây Môn Tĩnh sững sờ nhìn về phía giải binh giáp ha <cười> Tây Môn công tử Ngươi nhất định phải dùng tâm kiểm tra đừng có làm mất uy danh của thừa tướng. Giải binh giáp cười vang lần thứ hai, nói: Tề Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Giải binh giáp, là tình huống gì vậy? Chả lẽ vừa rồi ta nghe nhầm sao? Vừa rồi Giải binh giáp nhỏ giọng, nó muốn giúp ta sao? Ta không nghe nhầm chứ? Tại sao hiện tại Giải binh giáp đã có thể cho ta kiểm tra? Thời điểm Tề Môn Tĩnh đang nghi hoặc, Giải binh giáp lại nháy mắt. Tây Môn Tĩnh lập tức hiểu Làm sao có thể lớn tiếng nói chuyện này ra Quốc gia chọn người tài Lại muốn gian lận Một khi bại lộ Vậy sẽ không như bình thường Không cần nói tới binh bộ thượng thư như giải binh giáp Không đảm đương nổi Mà ngay cả thừa tướng trao của mình Cũng không thể đảm đương Cho nên muốn gian lận chứ có thể lặng lẽ mà làm Không thể để cho người khác biết Trời biết đất biết Người biết tà biết <cười> được, được, đa tạ giả đại ca cổ vũ, nhất định ngày mai ta sẽ giúp hết toàn lực dự thi, không có làm cha ta thất vọng, không làm giải đại ca thất vọng. Tây Môn Tĩnh kích động nói, tốt, vậy ta cũng cáo từ. Giải binh giáp cười cáo từ, Tây Môn Tĩnh cũng vui vẻ đưa tiễn giải binh giáp. Mặc dù không lấy được đề thi, nhưng mà Tây Môn Tĩnh nhận được sự hứa hẹn của giải binh giáp. Cái này đủ rồi, tuy giải binh giáp không phải là quan chủ khảo, nhưng mà cũng là một vị giám khảo, phụ trách thẩm đề, phê sửa. Giải binh giáp giúp mình, lần khoa khảo này còn không phải là mười phần chắc chín sao? Công tử, giải đại nhân đã đi. Một gã sai vặt lập tức tiến lên trước phía nói. Ta biết rồi, ta tiến đưa giải đại ca, tốt rồi. Ta trở về đọc sách. Ngày mai phải đi thi rồi. Đêm nay ta sẽ cẩn thận đọc sách. Nhất định ngày mai phải thi được thành tích thật tốt. Tây Môn Tĩnh siết quả đấm. Nói. Vừa mới được giải binh giáp hứa hẹn. Khẳng định đêm nay Tây Môn Tĩnh hưng phấn không ngủ yên giấc. Tất nhiên ngủ không được. Vậy thì hào hào biểu hiện. Để phụ thân biết mình khắc khổ đọc sách cỡ nào. Nỗ lực cỡ nào. Chuyện gian lận tuyệt đối không thể bất luận kẻ nào biết. Đêm này không chỉ có Tây Môn Tĩnh tràn trọc, mà là tất cả thí sinh tất tham gia ân khoa lần này, đều là tràn trọc chờ mình, không biết đề thi ngày mai là cái gì. Người duy nhất ngủ ngon chỉ có Vương Khả. Vương Khả ra không ra được, còn không bằng ngủ một giấc thật ngon. Lại nói, Vương Khả cũng không có định dự thi lấy thành tích, lo lắng khoa khảo là cái quái gì chứ. Ta đâu có bị bệnh. Chẳng đã còn thật sự thi đỗ trạng nguyên hay sao? Ngủ đã. Thiện thần đô. Chiến thần điện. Trường chính đạo lo lắng tìm đến bộ dung đảo cầu lần thứ hai. Bộ dung tướng quân. Hiện tại phải làm sao? Trường chính đạo lo lắng nói. Cái gì mà làm sao? Lần ân khoa này cử hành ở Văn Miếu... Là đại sự khó có được của thiện thần đô. Đến lúc đó chúng ta phải đi xem đáo nhật một chút. Mộ dung lão cậu cười nói. Lúc này mà người vẫn còn có tâm tư đi xem cái ân khoa gì đó sao? Vừa rồi ta đi ra ngoài cửa thành nhìn. Nhìn thấy người của hình bộ đang đuổi theo đào phạm. Bỏ trốn bốn phía kia kìa. Trường kính đạo lo lắng nói. Đuổi bắt đào phạm thì làm sao? Mộ dung lão cậu coi mày nói. Ta đã cầu kiến Vương hiệu lễ. Hắn nói... Hắn và Vương Khả tách nhau ra ở ngoài thành. Ta nghe nói trước đó còn có một người mặt đầy mụn, không biết là ai. Nhưng mà người hình bộ chẳng cần biết hắn là ai. Lập tức động thổ rồi, đi đến, đến bắt hắn. Mặc dù không bắt được, nhưng... Trường Chính Đạo lo lắng nói. Nhưng cái gì? Hình bộ mặc kệ thân phận đối phương, trên mặt cứ có mụn là bắt. Gương mặt có mụn động là phương pháp dịch dung đặc biệt của Vương Khả. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Có ý gì? Bộ Dung đảo cầu sầm mặt lại. Ta đoán hình bộ bắt đầu phạm là giả, mục đích thật sự là Tào Hùng công báo tư thủ muốn bắt Vương Khả. Trường Chính đạo trả lời. Cái gì? Bộ Dung đảo cầu sầm mặt lại. Nếu như Vương Khả đến thiện thần đô, chỉ sợ cửa thành thiện thần đô cũng không vào được. Hiện tại chỗ nào cũng quan viên hình bộ muốn được trong bóng tối bắt giết Vương Khả. Trường Chính đạo câu mời nói như vậy sao được chứ mẹ nó nếu như vương khả bị giết chết ở ngoài thành vậy làm sao ta bàn giao với trần thiên nguyệt mộ dung lão cầu biến sắc thì đúng vậy người nói phải làm sao bây giờ trường chính đạo lo lắng hỏi có thể làm sao đi chúng ta đi tìm tào hùng mẹ kiếp dám đụng đến người chính thần điện chúng ta hắn muốn làm cái quái gì chứ mộ dung lão cầu trợn mắt trả lời Sắc mặt trường chứng đạo trở nên cứng đờ, Trực tiếp đánh đến cửa tàu hùng sao Đúng Đi theo ta. Bộ dung lão cầu trầm giọng nói Trường chứng đạo lập tức lắc đầu Như là trống lắc cha ta còn ở trong đại lao hình bộ Ta không đi đâu Người không đi sao Người coi ta là thương dễ sử dụng sao Bộ dung lão cầu trận mắt nói Trường chứng đạo xâm mặt lại. Dù sao ta cũng không trực tiếp đi tìm Tàu Hùng Cùng lắm thì ta giúp người châm ngòi thổi, thổi gió ở chiến thần điện Cổ vũ những chiến tướng khác đi theo ngươi Cùng đại náo hình bộ Mộ dung lão cầu nhìn Trường Chính Đạo nói Cũng tốt Người châm ngòi thổi gió đi Xảy ra sơ suất Người tự một chịu Trường Chính Đạo ngật mặt Ngày thứ hai thiện thần đô Vương Khả đánh một giấc thoải mái, rời khỏi giường ăn điểm tâm, sau đó theo người của hình bộ tiến về trường thi. Không còn cách nào, có lẽ việc xấu trước kia của chiến thần điện đã khiến cho quan viên lại bộ sợ. Hơn nửa đêm, lại phái thêm một nhóm thù vậy tới, vì sợ bỗng nhiên người được chiến thần điện tiến cử gây ra chuyện. Vương Khả dậy từ sáng sớm, phát hiện người trông coi hình như là nhiều hơn mấy lần, thì còn có thể nói cái gì chứ? Chỉ có thể không kích thích mọi người. Nước chảy bèo trôi. Một đường đi tới, rất nhanh đã đến nơi gọi là Văn Miếu. Văn Miếu là một tòa cung điện to lớn. Phía trên cung điện, trôi nổi từng đợt sương mù bảy màu, khiến cho người ta thoạt nhìn cực kỳ là lóa mắt. Cái sương mù bảy màu kia là... Vương Khả Co Mạnh. Đó là văn khí toát ra từ Văn Miếu. Là văn khí do pháp bào Xuân Thu Bút Ngày xưa tiên nhân lưu lại phát tán Một tên quan viên lại bộ địa bên cạnh giải thích Vừa giải thích tên quan viên lại bộ kia Vừa lộ ra vẻ cổ quái Mỗi lần chiến thần điện Phái người tới Đều là thốt thứ đồ gì vậy Ngay cả văn khí cũng không biết sao Lại còn đòi khảo thí Văn khí à Sắc mặt chân vương khả hơi đổi Vương Khả nghĩ lại Lúc trước Vương Hữu đã viết Tụng thiện hoàng Cũng sinh ra một chút thất thải văn khí Chẳng qua là lúc đó Vương Khả không quá để ý Nơi này lại có nhiều như vậy à Bên trong văn miếu thờ ai đấy Vương Khả hiếu kỳ hỏi Tên quan viên lại bộ trợn mắt Kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả Người thật sự không biết gì cả sao Còn mẹ nó Ngay cả người mù trước ở đại thiện hoàng chiều cũng biết Vậy mà ngươi lại không biết. Bên trong văn miếu thờ phụng Văn Khúc Tinh là văn sự trọng địa của đại thiện hoàng triều ta. Tên quan viên này lộ vẻ cổ quái giới thiệu. Văn Khúc Tinh. Thần à. vâng Khả lộ vẻ cổ quái hỏi. Đúng, mời vào chỗ đi. Số thứ tự của ngươi vừa đúng là 9000. Tên quan viên lại bộ kia Không muốn nhiều lời với Vương Khả nữa. Người chính thần điện phải tới đều là thứ gì không vậy? Ngay cả Văn Miếu cũng không biết. Còn đòi đi thi. Nếu người thi đậu, Vậy không phải là đánh mặt quan Văn chúng ta sao? Lời nói với người làm gì? Vương Khả nhìn bốn phía Văn Miếu. Trước Văn Miếu là một quảng trường khổng lồ. Giống như sân bóng ở địa cầu của Vương Khả vậy. Thậm chí còn lớn hơn nữa. Bốn phía còn xây dựng khán đài tạm thời và quan viên thị vệ đứng đĩnh. Giờ phút này quảng trường trước văn miếu bày ra vô số bàn chỉnh tề, đã có rất nhiều người ngồi xuống. Vâng cả nước mắt nhìn đại, vậy mà có gần vạn thí sinh. Dưới sự hướng dẫn của quan viên đại bộ, Vương cả đi tới chỗ ngồi của mình. Vương cả đến khiến cho thí sinh bốn phía chú ý và tò mò. Dù sao mọi người đến đây tìm chỗ ngồi, cũng chưa có người nào Được quan viên đại bộ hộ tống thấy Đây là công tử nhà ai nhỉ Quan viên đại bộ tự mình hộ tống Phù trương thật Quan viên đại bộ sẽ không giúp hắn gian lận chứ Lát nữa hắn sẽ không nhìn lén bài thi của ta chứ Bốn phía xì xào bàn tán Giờ phút này sắc mặt quan viên đại bộ kia trở nên khó coi Ta giúp hắn gian lận sao Ta không muốn sống nữa sao? Còn mẹ nó Đó là một đại gia Đại gia do chính thần điện đưa đến Ta sợ ấn gây chuyện Ta vì bảo vệ các người đấy Một đám ngu xuẩn Lúc mọi người đang thì thầm nói chuyện Thì Vương Khả Đã tìm được chỗ của mình Số 9.000 Vương Khả ngồi xuống Tên quan viên đại bộ kia cũng rời đi Vương Cả tò mò nhìn bốn phía. Âm trướng trận. Cái này là phòng ngừa người dùng thần thức gian lận à? Còn nữa, một vạn người lộ thiên thi tập thể. Đây là phòng ngừa có người gian lận sao? Bốn phía đều có quan giám khảo nhìn chằm chằm như vậy. Gian lận thiết quái nào được. Vương Cả kinh ngạc nhìn bốn phía. Vương Cả chờ cả nửa canh giờ. Tất cả mọi người đã đến đồng đủ đồ. Toàn trường vốn đang xì xào bàn tán. Chợt im lặng xuống. Vương Khả theo ánh mắt tất cả mọi người nhìn tới. Lại nhìn thấy phía trước văn miếu có một đội quan viên chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một lão già. Mặc quan bào. Khí độ bất phạm. Đi theo phía sau là một đám quan viên. Khá là trang trọng. Tất cả thí sinh thấy đám quan viên này. Lập tức hâm mộ. Thậm chí nhìn thấy đám quan viên này đến. Rất nhiều thí sinh đều đứng dậy. Cùng ngành đám quan viên này. Vương Khả vốn không có ý định cẩn thận thi cử, tự nhiên không để ý đến. Hắn ngồi ở trên ghế gác hai chân lên bàn, bưng chén chén trà uống nước, nhìn các quan chấm thi ở trước bàn biếu, giống như đang xem kịch vậy. Quan viên lại bộ hộ tống Vương Khả đến, lại nhìn chằm chằm ở Vương Khả. Đại nhân, người đoán quả nhiên không sai. Cái tên do chiến thần điện tiến cử, gọi là Vương Khả cái quái gì đấy? Quả nhiên không phải là nghiêm chỉnh đi thì. Nhìn thấy thủ tướng, còn cả lơ vất vơ, đây là tới gây chuyện mà. Tên quan viên đại bộ kia lo lắng nói. Sắc mặt tên quan viên đại bộ bên cạnh trở nên khó coi. Lần đại khảo này cực kỳ quan trọng, cần phải quan sát rõ tốt. Chiến thần điện toàn là một đám mãng phù, ngộ nhỡ tiểu tử này lên cơn, các người lập tức động thủ, đưa hắn ra ngoài trường thi. Thế nhưng không có nhưng gì hết. Phải thêm một số người nhìn chằm chằm vương khả. Không thể để hắn làm hỏng đại khảo được. Vâng. Đám quan viên đại bộ đưa tới một nhóm cường gia thủ vậy. Nhìn chằm chằm vào vương khả. Đang bắt chéo hai chân. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Các vị thí sinh. Bàn quan là Tây Môn Thuận Thủy. May mắn được làm chủ khảo lần ân khoa này. Lão già có chức quan lớn nhất Đứng trước văn miếu trầm rộng nói Bái kiến Tây Môn Thừa Tướng Vô số thí sinh ứng thành bái lệnh Vương cả bắt cháu hai chân nhìn về Tây Môn Thừa Tướng Mở miệng ở nơi xa Mắt lộ ra một cỗ nghi hoặc Tiểu lão đầu này Chính là cha của Tây Môn Tĩnh sao Thoạt nhìn vẫn rất có khí phái Vô số thí sinh nhìn phía quan viên trên đài Mà đám quan viên trên đài cũng nhìn về phía thí sinh. Vốn có một vạn thí sinh, Vương Khả trong đám người cũng không có dễ thấy. Nhưng mà khi tất cả mọi người thấy lẽ nghi của văn nhân cung bái thừa tướng, lại có một người bắt chéo hai chân uống trà. Nhìn chúng quan viên giống như đang xem kịch vậy. Chuyện này khiến cho chúng quan viên đứng trên đài cao. Làm sao có thể không phát hiện được? Bỗng nhiên tất cả quan viên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ Làm gì vậy Không nói không thể uống trà mà Các người cùng trận mắt Nhìn ta làm cái gì Đám quan lại Đám quan chức lại bộ phía sau Vương Khả biến sắc Vì đại gia chiến thần điện này Quả nhiên là đến để gây chuyện mà Vậy mà khiến các vị đại lão tức giận rồi Nơi xa Tây môn thuận thủy Cũng nhìn thấy Vương Khả Nhưng mà tây môn thuận thủy không hề để ý Dù sao hắn cũng là một vị thừa tướng, hỷ nộ không thể hiện ra. Bản quan đã chủ khảo lần thi cử này, hiện tại tuyên bố đề thi thứ nhất. Tất cả thí sinh nghe cho kỹ đây. Đề thi đầu tiên đã lấy bát cổ văn làm văn thể. Đề thi là Đại Thiện Hoàng Triều, ân Uy Thiên Hạ. Mời thí sinh đọc một lần. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng quát. Đại Thiện Hoàng Triều, ân uy thiên hạ. Tất cả thí sinh cùng hét một tiếng. Cùng lúc đó, Tây Môn Thuận Thủy vung tay lên. Bên cạnh có quan viên cháu bức tranh lên. Bên trên có tám chữ lớn. Đại Thiện Hoàng Triều, ân uy thiên hạ. Đề đã ra. Tất cả thí sinh lập tức suy tư. Các vị thí sinh, Trước khi mặt trời lặn, đều là thời gian để các vị suy nghĩ viết bài. Tây Môn Thuận Thủy mở miệng nói. Rõ. Tất cả thí sinh ứng tiếng trả lời. Tất cả thí sinh lập tức ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ về đề thi. Đề thi rất đơn giản, chỉ có 8 chữ. Nhưng mà bởi vì đề quá đơn giản mới lại càng khó. Cái này phải viết như thế nào đây? Chúng giám khảo theo tê môn thuận thủy Ngồi xuống chờ đợi Tựa có cấp dưới dâng trà thanh lịch Trong lúc nhất thời Quảng trường to lớn trước văn miếu Trở nên im ắng Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt Tất cả thí sinh vốn đang làm bài Bỗng nhiên có một người dơ tay Một thí sinh dơ tay Tất cả quan viên đều nghi ngờ nhìn thấy Quan viên đại bộ phụ trách vương khả biến sắc Đây là 9 thần điện bắt đầu gây chuyện theo thông lệ. Cái tên vương khả cái giơ tay làm cái gì? Một tên quan viên lại bộ nhanh chóng đi ra phía trước. Người người người muốn làm gì? Tên quan viên lại bộ khẩn trương nói. Đám quan lại ở bốn phía cũng nhíu mày nhìn lại. Hết trà rồi, cho ta thêm một tí. Vương khả chỉ chén trà vừa mới uống xong. Tên quân viên lại bộ kia Và nhóm quan lại tò mò ở nơi xa đều nghệt mặt Người đến dự thi hay để đến uống trà vậy? Và lúc này rồi mà người vẫn còn muốn uống trà Có cần phải chuẩn bị cho người một bàn tiệc rượu hay không đây? Ê Các người phục vụ kiểu gì vậy? Nước trà cũng không thể rót thêm à? Vương Khả trợn bắt hỏi Tên quan viên lại bộ kia sửng sốt. Bên ngoài văn miếu Mộ dung lão cầu mang theo một đám người chiến thần điện khi thế hùng hăng đi tới. Tào hùng đâu? Các người có nhìn thấy cậu? Mộ dung lão cầu trận mắt hỏi. Không thấy. Thằng cháu trai này chạy rồi. Hắn đi cáo trạng sao? Mộ dung lão cầu. Ta nói việc này không thể làm. Ngươi lại nhất định đi gõ hắn một cái. Lần này là hỏng chuyện sao? Trở về nháo đến chỗ chiến thần. Chúng ta cũng sẽ bị xử lý. Một vị tướng quần thô quần Ở trong chiến thần điện trận mắt nói Tên tàu hùng kia không có trần chính Hắn bắt người chiến thần điện chúng ta Không phải đã nói với các người lán bắt vương khả rồi sao Ta làm như này là giữ gìn Danh dự cho chiến thần điện Lúc đầu ta gọi các người Các người đâu có nói nhảm nhiều như vậy chứ Hiện tại trách móc ta cái gì Mộ dung lão cầu trận mắt nói Khi đó người nói với chúng ta thế nào Người nói có một khoản thu nhập Ai muốn, đương nhiên chúng ta muốn rồi. Ai biết, người thế mà đi bắt cóc Tào hùng. Chúng ta leo lên thuyền giặc của ngươi mới biết được chuyện này. Tiên tướng quần thô quần cái trận mắt nói. Ta không nói cho các người biết là tàu hùng sao? Mộ dung lão cầu trận mắt. Nói cái dám ấy, ngươi nói cho chúng ta biết lúc nào. Mộ dung lão cầu, ngươi thật sự là chó má mà. Một mình ngươi không dám đi bắt cóc tàu hùng, lôi kéo chúng ta đi cùng. Người hy vọng pháp tắc không khách. Người hy vọng pháp tắc không trách chúng ta phải không? Thô quần tướng quân trận mắt nói. Đúng vậy. Mộ dung lão cầu. Cái trách nhiệm này ngươi tự mà gánh đi. Không bắt được tàu hùng. Còn để hắn chạy. Khẳng định việc này sẽ làm lớn lên. Một khi nháo đến chỗ chiến thần. Chúng ta đều bị xui xẻo mà. Một đám chiến tướng của trách mộ dung lão cầu. Sắc mặt bộ dung áo cầu trên nên khó coi Không phải là ta muốn dẫn các người đi kiếm một khoản sao Tào Hùng đề hình bộ thượng thư Trường quan hình ngục Hằng ngày thẩm vấn phạm nhân Không biết thẩm vấn ra bao nhiêu tiền Vớt được bao nhiêu chất béo Không phải trước đó các người rất hưng phấn sao Tại sao hiện tại cả đám trách ta làm cái gì Mẹ nó Ai biết tao Hùng chạy Một đám chiến tướng trận mắt nói Có tiền để kiếm Tự nhiên mọi người đều tới Nhưng mà làm lớn đến phải cánh vác Ai mà nguyện ý chứ Tất cả mọi người đều là lão du côn Là kẻ già đời Chút chuyện này ai mà không hiểu Mộ dung lão tướng của anh Vừa rồi ta nhìn thấy tào hùng Ôm hai mắt thâm Đi ra văn miếu Bỗng nhiên trong đám người Có một tên trường chính đạo nhiều ra thêm Văn miếu Không hỏi phải hôm nay là văn miếu của đại khảo sao Tào Hùng đến đó làm cái gì? Vị tướng quần thô quần cao mày nói không tốt. Hôm nay tây môn thừa tướng làm quan chủ khảo, chủ trì đại khảo ở văn miếu. Tào Hùng đi qua cáo trạng rồi. Bộ dung lão cầu biến sắc. Cáo trạng. Một đám tướng quần biến sắc. Lúc đầu mọi người ồn ào đi theo bộ dung lão cầu cho bị bắt cóc Tào Hùng, chính là muốn kiếm tiền. Nhưng bây giờ tiền thì không kiếm được. Lại còn phải gánh cách trách nhiệm. Làm sao đây? Mộ dung lão cầu. Sự tình không liên quan đến chúng ta. Ngươi tự mình mà gánh trách nhiệm này đi. Một đám chiến tướng trận mắt nói. Mộ dung lão cầu sầm mặt lại. Đám đồ vật không coi nghĩa khí ra gì các người. Uồng công ta dẫn các người đi cùng kiếm tiền. Vấn đề bây giờ không phải là cõng hay là không cõng. Vấn đề là tàu hùng cố ý để bị thương tiến đến vằn miếu. Cái này rõ ràng là muốn vu oan hãm hại các người Nếu như các người không đoàn kết Mặc cho tàu hùng của trách Vậy thì không phải là Trường chính đạo đấy Sắc mặt mọi người biến đổi Đúng vậy Đây không phải là biện pháp chúng ta thường dùng sao Thừa dịp có thường tích Thổi phòng Ngậm máu vun người Cái này Tên tàu hùng đáng chết này phải giải quyết được Đúng vậy Sao không chờ vết thương lành lành Vội vội vàng vàng tiến đến bầm báo như thế Không muốn thừa tướng giám thị à? Hiện tại đi cáo trạng Gần vạn thí sinh nhìn vào Đây không phải là muốn ồn ảo lớn sao? Có hạn quốc thể Không thể để choán vô khống chúng ta Đúng vậy Một đám lão dù cồn phát hiện sự tình sắp ồn ảo tới Lập tức cùng chung mối thù Bắt đầu thương lượng đến lúc đó Làm sao một quyền nợ Đi Chúng ta đi Nhớ cho kỹ Chúng ta không trói tàu hùng. Chuyện tàu hùng tổn thương không quan hệ đến chúng ta. Chúng ta đến xem kỳ thiết cuối nặng. Một dung lão cầu trợn mắt nói. Biết rồi, biết rồi. Cũng không phải lần đầu tiên. Chúng ta đều vô tội. Trước đó chưa từng gặp qua tàu hùng gì đó. Càng không cần biết hắn. Đi, đi mau đi. Đừng có để tàu hùng vũ oan. Tướng quần thô quần kêu lên. Một đám lão du côn lập tức chen trúc xông vào văn miếu Tại trường thi Văn Miếu Tự nhiên khu trường thi không thể để cho người tới gần Nhưng bọn đài cao xây dựng ở bốn phía Có thể cho những đại thần ở xa quan sát Thậm chí cho quan giám khảo Từ trên cao nhìn xuống Cẩn thận theo dõi tất cả thí sinh Tào hùng ôm hai cái mắt thâm cuồng Hùng hùng hồ hồ Chạy vào trường thi Xong rồi xong rồi mẹ nó Không bắt được vương khả Còn chọc một thân rối loạn Mộ dùng lão cổ đáng chết Tiền vương cả cái sống chất liên quan quái đến các người. Ta đã nói, không phát hiện vương cả, Các người đã không tha, đã mãng phù đáng chết các người. Tào Hùng lo lắng. Tối hôm qua có thông báo. Có thí sinh bị đánh ngất rượu ở ngoài thành. Sĩ tử thư quán bị đoạn. Hùng hung thủ còn phát lối để lại tờ giấy. Nói mình là người hình bộ đuổi bắt. Còn mẹ nó, thế mà nháo đến chỗ thừa tướng. Thừa tướng bắt ta trả rõ. Bảo ta buổi sáng sớm hôm nay đến để báo cáo. Kết quả gặp phải đám người ngớ ngẩn bộ dung lão cổ các người. Các người bị thần kinh à? Đánh ta một đêm, hại người của ta không kịp điều tra. Hôm nay còn đến muộn nữa, sẽ bị thừa tướng trách tội rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Tào Hùng vô cùng bí vận. Tào Hùng ôm hai mắt thâm quầng, chạy vào đài cao trong trường thi. Bởi vì là hình bộ thượng thư, nên thủ vệ thư trường thi không có ngăn cản. Giờ phút này nhìn thấy một bạn thí sinh bắt đầu vùi đầu vào suy nghĩ kỳ thi cuối năm. Tào Hùng gấp gáp nhưng mà không biết làm sao giải thích với thủ tướng. Bỗng nhiên trong đám thí sinh, có người dơ tay. Dơ tay? Tào Hùng sững sở. Vừa mới bắt đầu, đã gọi quan giám khảo đến. Đây là lần đầu tiên từ trước đến này đấy. Ai mà lại coi khoa khảo như trò đùa vậy? Không sợ lưu lại ấn tượng xấu cho đám quan giám khảo sao? Tào Hùng chăm chú nhìn lại suýt nữa thì phụt ra một ngụm lão huyết Vương Vương Khả Làm sao hắn tới nơi này được Tào Hùng sợ hãi Bản thân phái bao nhiêu quan viên hình bộ Vận dụng bao nhiêu là quan hệ Trải thảm điều tra các nơi trong thiện thần đô Một ngày một đêm Còn bởi vì sự tình của Vương Khả Mà đám lão dù côn mộ dung lão cầu Bị đánh một đêm Chuyện này Chuyện này tại sao Vương Cả đã xuất hiện ở nơi này chứ? Làm sao lại xuất hiện trong trường thi? Mắt của ta bị mù sao? Tại sao lại trà trộn vào đây? Vương Cả trà trộn vào đã rất là quỷ sĩ. Bỗng nhiên còn dơ tay muốn làm cái gì? Hết trà rồi, cho thêm chút trà đi Vương Cả nói với một tên quan viên đại bộ. Trong lúc nhất thời toàn trường thi trở nên yên tĩnh. Tất cả các quan giám khảo đều nhìn lại. Tương tự, có vô số thí sinh ở gần cũng quay đầu trông lại. Thí sinh nào lớn lối như vậy chứ? Để quan giám khảo trâm trà cho ngươi. Ngươi coi đây là địa phương nào? Các ngươi phục vụ cái kiểu gì vậy? Nước trà mà cũng không thể rót thêm sao? Vương Khả trợn mắt. Người dự thi là người dự thi. Ngươi còn muốn thái độ phục vụ sao? Còn mẹ nó, ai dạy ngươi thói quen này? Ngươi còn muốn lăn lộn ở trong quan trường đại thiện hay không vậy? giây phút này thừa tướng ở phía xa xa, công mày nhìn lại. đám quản viên đều nhìn về phía thừa tướng Tề Bôn Thuận Thủy, không biết nên xử trí như thế nào. chưa từng gặp qua. các thí sinh lúc trước có ai không nấm nếp lo sợ? đây là lần thứ nhất thấy có người muốn trả nước. chuyện này ngươi thật sự coi chúng ta là tiểu nhị châm trà nước cho ngươi sao? ta uống trà mới có tinh thần. Không có nước trà ta sẽ không có tinh thần sao Vậy ta thì thố thế nào được Được rồi không thì nữa Vương Khả đứng dậy Xót một tiếng Vô số ánh mắt nhìn về phía Vương Khả lần thứ hai Các thí sinh đều sợ nghi người Còn mẹ nó Vị thần tiên này ở đâu ra vậy Bởi vì giám khảo không rót trà cho ngươi Ngươi bỏ thi Ngươi đến đây là gây chuyện sao Các thí sinh sợ ngây người Các quan chấm thi cũng ngẩn ra Chưa từng gặp qua cái trường hợp như thế này Làm sao Người không cho ta nước trả Ta làm gì có tâm tình mà trả lời Căn bản thi đỗ thế nào được Đây là cuộc thi đại thiện hoàng triều tuyển nhân tài Chứ không phải là ổ thổ phí Chả đã còn không cho phép ta rời đi Vương Khả trợn mắt nhìn về phía quan viên Ngăn đón bản thân lúc đầu vương cả không quyết định thi cử chỉ là muốn trà trộn bột vào thành mà thôi không phải vương cả không nguyện chờ lâu mấu chốt là phải ngồi cả ngày giữa trời nắng trang trang sao ta không thi qua cử của các người ngồi cả ngày nơi đã làm gì đến lúc đó quan giám khảo hỏi thăm vậy không phải là càng thêm mất mặt sao so với việc đợi đến lúc đó bị các người chế nhạo còn không bằng tự tại đi Nhưng khi một mình muốn rời khỏi trường thi, thì lại bị ngăn cản. Đám quản viên nhiều phiền muộn, đồng thời không ngừng âm thầm trời mắng vương khả. Tiểu tử này không muốn sống sao? Coi đây là nơi nào chứ? Không thấy thừa tướng đang ở nơi này sao? Ngư vừa đi, chẳng phải thành trò cười lớn nhất ân khoa sao? Đến lúc đó kết quả kết thúc như thế nào? Thừa tướng, thí sinh này nhỗ loạn trật tự trường thi. Xin cho bắt lại hỏi tội. Một tên quan viên mở miệng nói. Vương Khả ở nơi xa lên tiếng lần nữa. Người ngăn ta làm cái gì? Lại còn gọi mấy tên thị vệ tới vây quanh ta làm gì? Nháo ra cái động tĩnh lớn như vậy. Người bảo thí sinh làm sao mà thi tiếp. Có thể đừng quấy dây các thí sinh khác khảo thí. Để ta lặng lẽ đi hay không? Có thể giữ trật tự, trường thi một chút hay không? Nhẹ một chút, ta cứ lặng lẽ đi là được. Vương Khả ở xa mở miệng. Khiến giám khảo sầm mặt lại. Không ngờ chúng ta mới là người nhiễu loạn trật tự trường thi thừa tướng Một đám giám khảo buồn bực nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy Tây Môn Thuận Thủy nhìn chằm chằm vào Vương Khả một hồi Giống như nhận ra Vương Khả là ai Nhưng mà lại có chút không xác định Hiện nhiên là hắn đã nhìn qua chân dung Vương Khả Nhưng mà chưa nhìn qua người thật Nên không cách nào có thể khẳng định người trước mắt này chính là Vương Khả Nhưng mà rằng có ở chỗ kia khiến thí sinh quan giám khảo nhất thời không biết làm thế nào. Tây môn thuận thủy thở dài, rót thêm trà cho hắn, để hắn an tâm đáp đề. Hả? đám giám khảo kinh ngạc. Tây môn thuận thủy không nói thêm câu thứ hai. Chúng quản viên nghi hoặc nhưng mà không dám hỏi nhiều, có thể dựa theo lời tây môn thuận thủy đi làm. rất nhanh, một chén trà được đưa lên bàn đọc sách của vương cả. Nước trà đã lên. Làm đi. Quan viên đưa trà nói. Thí sinh xung quanh trợn mắt nhìn bề phía vương khảo. Người này có lai lịch thế nào nhỉ? Thi thử. Có thể khiến quan giám khảo châm trà cho hắn. Vì sao chứ? Quan viên đại bộ. Lộ vẻ ngoài ý muốn. Vì sao sao? Các vị giám khảo. Vì sao các người đã nuông chiều hắn? Sắc mặt vương khả cũng trở nên cứng đỡ Chuyện này Đây là tình huống gì chứ Các người thật sự rót thêm trà cho ta sao Ta chỉ là nói đùa Mượn cớ mà muốn đi ra ngoài mà thôi Bây giờ ngươi bổ sung cho ta một ly trà Bảo ta phải làm thế nào bây giờ Ta muốn ra trường thi Hiện tại ta không muốn không lấy cớ được Chả đã phải tiếp tục Được voi đòi tin Lấy thêm một chút đậu phộng hạt dưa nữa sao À, mình nghỉ tầm đấy đây mọi người nhé, và để xem Vương Khả tiếp tục sẽ đi thi thế nào, và liệu rằng có lấy cái bài thơ của Vương Hưu Lễ tặng để thi hay không, thế đấy mình cũng chưa đọc. thì à, Mời các bạn theo diễn biến của tập sau nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, tập 170.